Núi không lớn, đỉnh không cao hơn bình nguyên là bao, không có gì là dễ thủ khó công cả nhưng đứng trên sườn núi là có thể nhìn thấy tất cả tình huống xung quanh, không lo lắng bị đàn ma thú nào đột nhiên tập kích. Mọi người đều bắt tay vào việc, rất nhanh, từng căn lều được dựng lên trên đỉnh núi. Đại nhân, đây là thần cách và giới chỉ lúc giết nhóm đặc lạp duy tư trong doanh chạy lấy được, thi vu vương cười tươi như hoa. Nhấp một ngụm rượu rồi lấy hết những gì thu được ra. Nói về kinh nghiệm quét dọn chiến trường, hắn hơn bất cứ ai. Không chỉ dẫn đám người hắc Long Vương móc ra mấy chục viên thần cách, còn thu hết tất cả không gian giới chỉ của đám kẻ cướp lại. Ngay cả vũ khí và áo giáp của bọn họ cũng không buông tha. Không bỏ sót một thứ gì, lấy được vô số tài phú mà bọn kẻ cướp cướp được. Tài phú của Đặc Lạp Duy Tư. Nhìn một đống không gian giới chỉ trước mặt dương lăng, mọi người liền vây lại, vài chục viên thần cách khiến mọi người chảy nước miếng. Tài phú của Đặc Lạp Duy Tư cũng khiến mọi người động tâm và tò mò. Năm đó khi Đặc Lạp Duy Tư chỉ huy đông đảo thuộc hạ, tàn sát vô số lĩnh vực, tích lũy được rất nhiều tài sản. Mặc dù sau này bị Long Ba đốn gia tộc tẩy kiếp, hầu hết tài sản không kịp thời mang theo và xử lý. Nhưng bên trong không gian giới chỉ dám chắc có không ít bảo vật. Phát, ăn của một đám kẻ cướp, còn được nhiều hơn so với việc làm kẻ cướp đi cướp của người bình thường. Nhìn mọi người vây lại xem, Dương Lăng cười cười, mở ngay tất cả không gian giới chỉ ra trước mặt mọi người. Ma thú lĩnh phát triển rất nhanh, nhất là không gian vu tháp phát triển càng lớn. Dương Lăng đã không còn quan tâm đến tài sản mấy, không ngại cùng mọi người phân chia thu hoạch. Trong mắt hắn, chỉ có thực lực là quan trọng nhất. Có thực lực cường đại, thì cái cần tự nhiên sẽ có. Cái không nên có thì có miễn cưỡng đoạt lấy cũng không giữ được. Hơn trăm chiếc không gian giới chỉ mở ra, trên sườn núi chất đầy các loại bảo vật. Có ma pháp quyển trục quý giá, có huy chương cổ xưa với giá trị không biết bao nhiêu, có áo giáp và vũ khí tinh tế, thậm chí còn có mấy trăm viên thần cách các thuộc tính. Trong đó nhiều nhất là mạc tinh, chất cao như núi. Trời ạ, nhiều mạc tinh như vậy, còn nhiều gấp mấy ngàn, mấy vạn lần so với số chúng ta kiếm được trong vài chục vạn năm, chiến phủ có xích kim xa. Trời ạ, không ta hoa mắt đó chứ. Nhìn tài phú chất cao như núi trước mặt, mặc dù sớm đã có chuẩn bị trong lòng, mọi người vẫn kêu lên sợ hãi. Nhất là đám kim sắc đấu bồng võ sĩ và tinh linh chỉ có thực lực thánh vực và lĩnh vực. Càng nhìn không trước mắt vào những viên thần cách mê người, vô cùng hưng phấn. Thần ma mộ chàng rất nguy hiểm, nhưng cũng đầy cơ hội. Trên Thái Luân Đại Lục, thần cách rất quý giá, mà ở đây lại nhiều như thế này, khiến bọn họ thấy được hy vọng nhanh chóng tiến giai đến thần giai Đây là chiến lợi phẩm mà chúng ta đổ máu mới có được. Các vị cần gì? Cứ lấy nhìn mấy tên kim sắc đấu bồng võ sĩ đang rất là hưng phấn. Lại nhìn đám lưu lãng giả cũng rất là kích động, Dương Lăng cười cười. Vừa mới tiến vào thần ma mộ chàng thì mỗi một viên thần cách đều rất quý giá. Nhưng hiện tại thực lực tăng lên, tài sản tăng mạnh, thì thần cách bình thường đã không được hắn để vào mắt. Chỉ có thần cách của thần chức cường giả mới đáng giá cho hắn phí thời gian từ từ dung hợp và lĩnh ngộ. Dương Lăng huynh đệ, cảm ơn ngươi. Ba lý ma nhĩ gia tộc chúng ta vĩnh viễn là đồng minh của ma thú lĩnh, nhìn đám tộc nhân kích động đến đỏ bừng hai mắt, kiếm thần kiệt lạp nhĩ đức khom người hành lễ với Dương Lăng, đưa tay lấy hơn 10 viên hạ vị thần cách. Dương Lăng đại nhân, thanh chiến phủ này với ta rất quan trọng, cảm ơn người, một gã lưu lãng giả am hiểu cận chiến cầm lấy một thanh chiến phủ nặng đề lên, cung kính hành lễ với Dương Lăng. Mọi người tìm lấy thứ thích hợp nhất với mình trong đống tài phú chất cao như núi Có người lựa chọn thần cách quý giá Có người lấy vũ khí và áo giáp Có người chọn ma pháp quyền trục Mặc dù có thể tùy ý lựa chọn Nhưng tất cả mọi người đều biết Không có ai ngu đến mức quá tham lam Dù sao, nếu không phải... Ở giây phút cuối cùng Dương Lăng đột nhiên đánh ra Mọi người có lẽ không còn mạng Lấy đâu ra cơ hội có được nhiều tài phú đến thế này Nếu nói Dương Lăng lúc trước với thực lực cường đại đạt được sự tôn trọng của mọi người Bây giờ với sự hào phóng của mình lấy được sự kính trọng của họ Phân phó cho thi vu vương đưa cho mỗi người một ít mặc tinh Dương Lăng phất tay thu hồi tất cả đồ vật lại Giao cho áo phỉ lệ á trong không gian vu tháp từ từ sắp xếp lại Nói vài câu với mọi người rồi tiến vào bên trong căn lều của mình, lấy ra một khỏa long đầu giới chỉ khác ba long đầu, cẩn thận nghiên cứu. Lúc ở thần miếu cách bố lạp tổng cộng lấy được 12 khỏa long đầu giới chỉ, trong khắc một long đầu và hai đầu có ba khỏa, khắc ba đầu có năm khỏa, còn có một khỏa khắc một long đầu, thu hoạch rất lớn. Bởi vậy có thể thấy được lúc trước những tên sở la môn thần hệ xông vào thần miếu cách bố lạp cường đại đến mức nào? 12 tên thần cấp cường giả cùng hành động đều bị tiêu diệt hoàn toàn ở trong thần miếu cách bố lạp. Không thể nào tưởng tượng được A Thái Tư đặt trong lòng ba đặc lạc kinh khủng đến mức nào? Thần chức cường giả cấp chủ thần hay là vị diện lưu lãng giả? Dương Lăng lắc đầu, tập trung tinh thần nghiên cứu long đầu giới chỉ trong tay. giới chỉ một long đầu đã khiến cho áo phỉ lệ á từ 6 cánh tiến dai đến 8 cánh thực lực tăng mạnh khó có thể tưởng tượng được nếu thuận lợi phá giải quả giới chỉ ba đầu này rồi luyện chế lần nữa thì sẽ có uy lực cường đại đến mức nào có lẽ có thể trợ giúp thi vu vương nhanh chóng đột phá bình cảnh tiến dai đến thượng vị thần trở thành một gã thần dai thi vu vương có lẽ có thể giúp yêu cơ nhanh chóng hóa hình người Trở thành một nữ nhân thực thụ Nếu nhanh chóng phá giải được 12 long đầu giới chỉ này Có lẽ trong thời gian ngắn có thể thành lập ma thú thần hệ Nhanh chóng tăng thực lực của ma thú đại quân lên Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương 623 Thần Giai Thi Vu Vương giới chỉ khác 3 long đầu Có gì khác giới chỉ 1 long đầu Dương Lăng rất là cẩn thận, mặc niệm vô quyết, thần thức khổng lồ hóa thành mạng nhện, thẩm thấu vào long đầu giới chỉ. Từ từ, từng chút một, từ từ thăm dò sự huyền bí của giới chỉ, cẩn thận tìm hiểu kết cấu bên trong. Phủ văn huyền ảo phức tạp, ma pháp trận liên hoàn, năng lượng ba động mịt mờ thần bí. So sánh với long đầu giới chỉ khác một long đầu, thì kết cấu bên trong của giới chỉ ba đầu phức tạp hơn. Phụ văn huyền ảo phức tạp rậm rạp, giống như hàng ngàn vạn ngôi sao thu nhỏ lại, tạo thành vô số ma pháp trận thần bí. Càng cổ quái là đám phù văn còn không ngừng chuyển động, thậm chí không ngừng biến hóa, tạo thành một không gian phù văn hình lập phương, điên cuồng hấp thu năng lượng bên ngoài giới chỉ. Không cẩn thận thì thần thức đưa vào sẽ bị cắn nuốt ngay. Xách xách, đây rốt cuộc là ma pháp trận gì, lợi hại. rất cẩn thận quan sát tình hình, Dương Lăng lắc đầu, giới chỉ khắc ba long đầu đã phức tạp như thế này, không thể nào tưởng tượng được giới chỉ năm long đầu, thậm chí cửu long thần giới phức tạp đến trình độ gì. Hít vào một hơi thật sâu, Dương Lăng tập trung tinh thần, tiếp tục thăm dò sự huyền bí của long đầu giới chỉ, thần thức từ từ xâm nhập vào bên trong, tách ra ma pháp trận, tránh thoát đám phụ văn đang chuyển động. Không biết qua bao lâu, Rốt cuộc tìm được một phần thần thức của chủ nhân trước đây, lấy máu làm vật dẫn, lấy linh hồn làm phụ, linh hồn nắm trong tay. Thuận lợi tìm được thần thức của chủ nhân cũ, việc này dễ xử lý hơn. Dương lăng nhỏ một giọt máu lên giới chỉ, mặc niệm vô quyết, tinh thần lực khổng lồ như mạng nhện rót vào mặt trên của long đầu giới chỉ, trừ phi chủ nhân trước kia phủ xuống. Không thì dù là một gã thần cấp cường giả cấp ba cũng không có lực phản kháng lại hắn, rất nhanh đã bị luyện hồn thuật luyện hóa. Một tiếng động vang lên, giới chỉ đen ngòm, ba chiếc long đầu dự tợn càng lúc càng nhà nhanh chóng tiêu tan. Điều kiện tiên quyết là không được phá hỏng kết cấu của giới chỉ, dương lăng thuận lợi phá giải sự huyền bí của giam cầm, thành công phá tan thần thức trong đó. Biến giới chỉ thành của mình, lập tức dùng hồn hòa luyện chế lần nữa. bảy giam cầm cấm chế và linh hồn cấm chế, luyện chế thành một khỏa ma thần giới chỉ có thể hấp thu tín ngưỡng đại vu Khỏa ma thần giới thứ hai, cho ai đây? Nhìn ma thần giới chỉ trong tay, dương lăng trầm ngâm không nói. Giới chỉ khắc một long đầu đã khiến áo phỉ lệ á tiến dai đến thiên sứ tám cánh, tốc độ tu luyện tăng rất nhanh. chỗ tốt của ma thần giới chỉ có thể thấy rõ được, không ai có thể qua được, đáng tiếc, ma thú muốn tiến giai thật sự quá nhiều, Hắc Long Vương, Cự Viên Vương, Liệt Hỏa Tinh Linh Vương, tất cả chỉ còn một bước nữa là tiến giai đến thần giai. Bỏ đi, cấp cho Thi Vu Vương trầm ngâm một lát, Dương Lăng nhanh chóng có quyết định, tiến vào không gian vu tháp, đi đến trước mặt Thi Vu Vương đang ngồi minh tư. Đại nhân, ngươi tìm ta. Cảm ứng được hơi thở của Dương Lăng, Thi Vu Vương mở mắt ra, Nhanh chóng đứng lên, Cả người gầy gò, Nếu không phải mặt một bộ quần áo, Thì nhìn không khác gì một bộ khô lâu. Là Đức Lý Cách Tư, Ngươi theo ta bao lâu rồi? Nhìn Thi Vu Vương gầy còm, Nhìn hắn vì tu luyện mà trông rất tiểu tụy, Dương Lăng đột nhiên nghĩ đến thân thế đáng thương của hắn, Nhớ đến người con gái đáng thương của hắn. Trong mắt người khác, trên mặt Thi Vu Vương lúc nào cũng có nụ cười, khôi hài hóm hình, thậm chí còn có chút biến thái. Nhưng ngoại trừ hắn là chủ nhân, thì không ai biết nỗi đau trong lòng Thi Vu Vương, cũng không ai biết mục đích chính thức của hắn. Khoảng 2 năm, nghĩ đến tình cảnh gặp Dương Lăng ở tòa thành dưới đất, Thi Vu Vương cười cười, nghĩ đến người con gái ở vong linh vị diện. Trong lòng lại cảm thấy nhói đau. Hai năm nay, hắn nghĩ hết biện pháp để tu luyện. Từ dương lăng hắn nhận được rất nhiều ủng hộ và chỗ tốt. Nhưng vẫn không có biện pháp tiến dai đến thần giai. Không biết năm nào tháng nào mới có thể trở lại vong linh vị diện. Cũng không biết bao giờ mới cứu sống con gái đáng thương của hắn. Thậm chí, hắn không biết rốt cuộc còn hy vọng sống lại hay không. Trừ phi... Chủ nhân Dương lăng đến vong linh vị diện và tự mình ra tay. Dù sao con gái hắn chết đã quá lâu rồi. Từ một gã thi vu nho nhỏ chịu bao nhiêu cay đắng tiến dai thành thi vu vương. Cũng liều chết thông qua không gian liệt phùng trở lại Thái Luân Đại Lục. Quê hương đã sớm xảy ra biến hóa ngất trời. Không tìm được quê hương, càng không tìm được thi hài của con gái. Chỉ còn là kỷ niệm vô tận mà thôi. Bối ti... Bối ti đáng thương của ta... Thi vu Vương nói nhỏ... Lại nhớ đến con gái chết trong ngực mình... Là Đức Lý Cách Tư... Đây là một khỏa ma thần giới chỉ... Nhỏ một giọt máu lên đó... Đeo ma thần giới chỉ vào... Quy mô của ma thú đại quân ngày càng lớn... Ta cần một gã ma thú thống lĩnh... Hy vọng ngươi không làm ta thất vọng... Thấy vẻ mặt buồn bã của Thi vu Vương... Dương Lăng hiểu được hắn đang nhớ đến con gái mình... chầm ngâm một lát rồi nói tiếp, xong chuyện ở thần ma mộ chàng, nếu có thể chúng ta sẽ cùng đi đến vong linh vị diện một chuyến. Ma thần giới chỉ đến vong linh vị diện một chuyến, thi vu vương vui mừng ra mặt, quỳ mọp xuống, cung kính lại dương lăng, nước mắt chảy ra. Mặc dù vẫn không muốn nghĩ nhiều, nhưng trong lòng hắn rõ ràng từng câu, cho dù mình tiến giai đến thần giai, hy vọng sống lại con gái cũng rất ít. chỉ có một hy vọng duy nhất vào dương lăng tu luyện linh hồn pháp tắc mà thôi từ khi nhìn thấy dương lăng cứu sống vợ của a tư nama hắn hiểu rằng dương lăng có lẽ là người duy nhất trong vô số vị diện có thể giúp hắn chủ thần và vị diện lưu lãng giả cao cao tại thượng cho dù làm được cũng không thể nào mời bọn họ ra tay giúp chỉ có mình dương lăng là người gần nhất là hy vọng của hắn từ đó về sau Hắn trung thành đi theo Dương Lăng, tận tâm làm tốt mọi việc, vì sống lại con gái, hắn nguyện làm bất cứ việc gì, dù mất mạng. Số mệnh, cho đến bây giờ vẫn là nắm trong tay chính mình, hôm nay không có được, không có nghĩa là ngày mai không được, chỉ cần cố gắng, sẽ có hồi báo. Dương Lăng tự tay nâng thi vu vương dậy, từ từ nói, là đức lý cách tư, rất lâu trước kia ta đã nói qua. Ta không cứu được mọi người, cũng không giúp được tất cả những người khó khăn trên đời này. Nhưng vì bảo vệ người thân của ta, ta sẽ làm tất cả mọi việc trong khả năng của mình. Trong mắt ta, ngươi và đám người sắc lôi tư không phải là thuộc hạ, không phải nô lệ, mà đều là người thân nhất của ta. Có thể gặp được đại nhân là may mắn lớn nhất của La Đức Lý Cách Tư. La Đức Lý Cách Tư lén lút rụi rụi hai mắt đỏ bừng, cắn ngón tay. nhỏ một giọt máu lên trên ma thần giới chỉ trang trọng đeo vào ngón giữa giờ phút này không cần lời hứa đầu môi không cần thề điều gì hắn hiển được số mệnh của mình gắn liền với dương lăng không gian vu tháp trở thành quê hương của bọn họ một đời thi vu vương một thi vu vốn không nên tồn tại trên vị diện này lúc này rốt cuộc trong không gian vu tháp đã chính thức tìm được chỗ giữa từ nay về sau Cho dù gặp phải nguy hiểm và khó khăn đáng sợ, cho dù đối mặt với hấp dẫn mê người, hắn cũng không rời khỏi dương lăng, bảo vệ vùng đất này. Một tiếng thánh thót vang lên, ma thần giới chỉ trên ngón tay thi vu vương hiện lên một đám phủ văn huyền ảo, như kẻ khát nước hấp thu tín ngưỡng đại vu trong không gian vu tháp. Nguyện lực chuyển hóa thành linh hồn năng lượng, như thủy triều chảy vào cơ thể thi vu vương, ở vị trí điêu khắc long đầu. Từ từ xuất hiện pho tượng khô lâu, càng lúc càng rõ ràng. Tín ngưỡng đại vu, thi vu vương hiểu ra, vô ý thức ngồi trên mặt đất minh tư, một bên hấp thu linh hồn năng lượng khổng lồ từ ma thần giới vào trong cơ thể, một bên hấp thu thiên địa linh khí dư thừa trong không gian vu tháp và xương trắng mà vu tháp tản ra, chuyển hóa thành ma lực. Từ từ, cả người bị bao trong một làn xương trắng dày đặc, Da thịt càng lúc càng hồng hào, như là phát sinh biến hóa tho án thay đổi cốt. Không biết lúc nào, trong không trung xuất hiện một suối năng lượng kinh người, ngưng tụ năng lượng bàng bạc, khói đen bốc lên cuồn cuộn, từ xa nhìn lại như là núi lửa bộc phát. Mỗi một lĩnh vực cường giả tiến giai đến thần giai đều gặp phải thần kiếp, rốt cuộc phủ xuống, thiên địa pháp tắc không thể nào nắm được, không ở đâu không có. Xách xách, lợi hại. thần kiếp kinh khủng đến vậy la đức lý cách tư dốt cuộc tiến giai đến trình độ gì thượng vị thần chỉ cần dung hợp thần cách trong cơ thể la đức lý cách tư tuyệt đối có thể tiến giai đến thượng vị thần ma thần giới chỉ mọi người nhanh chóng nhìn thấy ma thần giới chỉ trên tay la đức lý cách tư bảo sao lại không nhanh tiến giai đến thế thiên biến kinh người khiến mọi người chú ý đám người hắc long vương Cử viên vương và liệt hỏa tinh linh vương đang tĩnh tu nhanh chóng chạy đến, lớn tiếng than thở, nhìn ma thần giới chỉ trên tay thi vu vương, lại nhìn dương lăng, mọi người nhanh chóng hiểu được có chuyện gì xảy ra, rất là hâm mộ thi vu vương, cho dù là Hải Đức Lạp là trung vị thần đỉnh, cũng mong muốn có được ma thần giới có thể hấp thu tín ngưỡng đại vu, ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com. mươi 624 Kiếp hậu trọng sinh Dương Lăng có thực lực cao siêu khó lường, vượt qua lôi điện thần kiếp đáng sợ nhất trong vô số vị diện. Y lễ toa vượt qua liệt hỏa thần kiếp, thi vu vương chuyên tu tử vong pháp tắc, tinh thông vong linh ma pháp, thì sẽ nhận thần kiếp như thế nào? Mọi người khẩn trương chờ thần kiếp đến. Suối năng lượng trên không trung càng lúc càng khổng lồ, tản mát ra năng lượng ba động mênh mông. Một cổ uy áp vô tận cũng xuất hiện. Rất nhanh, thiên biến đáng sợ khiến cho động vật trong rừng rậm hỗn loạn. Đàn kiến lớn như ngón cái nối nhau ra khỏi hang. Một con cá nhảy khỏi mặt nước. Một con trâu rừng khổng lồ chạy như điên. Bão tố sắp đến. Trong không trung tràn ngập một cỗ năng lượng ba động cuồng bạo, Động vật từ lớn đến bé đều cảm giác một mối nguy hiểm trước đó chưa từng có. Nhìn thiên biến càng lúc càng đáng sợ. Đám người hắc long vương và cử viên vương đang vây xem càng lúc càng khẩn trương, nhưng thi vu vương không hề phát giác ra, như kẻ chết khát hấp thu năng lượng từ ma thần giới chỉ vào trong cơ thể. Nếp nhăn trên mặt biến mất không thấy đâu, da rẻ hồng hào, da thịt đầy đặn, khác xa cái dáng vẻ gầy gò, da bọc xương lúc trước. Mọi người cẩn thận, tất cả đều lui lại, tránh ra thật xa, nhìn năng lượng kinh khủng ngưng tụ trên không trung Dương lăng nghiêm mặt, nhanh chóng lùi lại, vô ý thức sờ sờ chiến hồn đau trên lưng. Thần kiếp mỗi người tiến giai đều gặp phải. uy lực thiên địa pháp tắc vô cùng lớn, không gì có thể sánh bằng, không ai có thể né tránh, cũng không ai có thể dễ dàng tránh thoát. Độ kiếp thành công, sẽ đột phá cánh cửa thần giai, độ kiếp thất bại, hồn phi phách tán. Người khác hỗ trợ, có lẽ dẫn dụ thần kiếp càng kinh khủng hơn. Càng giúp càng không ổn. Chẳng lẽ, phía sau thần kiếp là bàn tay của ai đó khống chế. Nhìn thiên địa pháp tắc không thể khống chế. Dương lăng trong lòng vừa động, lắc lắc đầu. Bỏ ngay ý nghĩ hoang đường này đi. Dẫn mọi người lui lại xa xa, vì đề phòng bất chắc. Bày một đạo giam cầm cấm chế ở gần đó, để tránh thần kiếp bộc phát. Một tiếng chói tai vang lên, dưới ánh mắt khẩn trương của mọi người. Thần kiếp rốt cuộc phủ xuống, không có sét đánh khiến đất rung núi chuyển, không có tia trước kinh tâm, cũng không có ngọn lửa lớn cháy đất. Chỉ thấy trên bầu trời phủ xuống một làn hắc vụ, đen ngòm không thấy năm đầu ngón tay, bao phủ cả người thi vu vương, một âm thanh mờ ảo vang lên, như là ai đó đang ngâm nga, cẩn thận lắng nghe lại giống như ai đó đang khản giọng kêu gào, tinh thần trở nên hoảng hốt, trong nháy mắt, Dương Lăng đột nhiên cảm giác về đến những năm tháng trước đây, đường núi uốn khúc quanh co, cây bụi rậm gai mọc suốt bốn mùa, đất núi mềm mại, còn có lời ca tiếng hát của những người dân sơn cước. Trong phút chốc, Dương Lăng đột nhiên cảm giác về đến thời gian vui vẻ sống ở quê hương, về đến lúc trẻ con không biết gì, muốn một mình một người, cầm một cây gậy trúc chơi đùa trên con đường núi, chạy qua con đường quanh co. Lướt qua hồ nước âm trầm, như con chim nhỏ chạy đi gọi mẹ. Bùn đất dính vào chân, hơi thở đất mới. Dòng suối nhỏ trong suốt sâu không thấy đáy. Còn có mái tóc đen nhánh của mẹ có vài sợi bạc, ở ngay trước mắt. Bối ti, bối ti của ta, a, ta không cam lòng. Bên trong làn hắc vụ nồng đậm, đột nhiên truyền ra vài tiếng kêu thảm thiết. Làm dương lăng bừng tỉnh, lắc lắc đầu nhìn bên cạnh. Đám người cự viên vương và hắc long vương bên cạnh đều có điều không ổn, có người khóc ròng ròng, có người cắn chặt răng, có người thậm chí vung tay vung chân. Ảo giác Ảo giác thật là đáng sợ, Dương Lăng quyết định rất nhanh, không hề chần trở lấy đại vũ thai ra, bay lên trên, cắn ngón trỏ rồi khoanh chân ngồi xuống. Bắt vu ấn, tận lực thi triển hồn chi kính chiến chuyên phá ảo giác. Thời kỳ thượng cổ Rất nhiều tà ma ở bên ngoài, có chút vô cùng mạnh mẽ, có chút lại giỏi về mê hoặc người khác, khiến người ta bị mất bản tính và ý thức. Bọn hắn đi qua đâu, có bộ lạc trong một đêm bị giết không còn một ai. Vì đối phó mê hoặc của tà ma, vì bảo vệ bộ lạc của mình, Vu sư qua bao đời kinh nghiệm tìm tòi và nghiên cứu, sáng tạo ra hồn chi kính chiến vu thuật. Do máu và linh hồn năng lượng cường đại của Vu sư... Niệm tế văn, rung động và hoán tỉnh linh hồn của tộc nhân đang bị mê muội. Tinh vụ nồng nặc bao phủ lấy mọi người, ngăn cản làn hắc vụ quỷ dị. Tiếng tế văn bi ai trực tiếp vang lên trong đầu mọi người, lướt qua núi cao, xuyên qua rừng rậm rộng lớn, truyền bá đi ra ngoài. Một cảm giác bi ai, trong nháy mắt truyền khắp ngõ ngách của không gian vu tháp, rung động linh hồn mỗi người. Tín đồ đều quỳ mọp xuống, hai tay đặt lên ngực. Hướng về phía vu tháp mà cầu khấn Giờ phút này Bọn họ thật sự cảm giác được lực lượng đại vu Cảm giác được lời kêu gọi Của linh hồn đại vu đối với bọn họ Cảm giác thân thiết như Một phần máu thịt của cơ thể Khiến bọn họ gặp được người thân yêu nhất Tiếng tế văn bi ai Từng lần từng lần chấn động linh hồn bọn họ Chân thành quỳ xuống cầu khấn Đến khi ngẩng đầu lên Mắt đã đầy nước mắt Nguyện lực từ bốn phía dũng mãnh vào Trong cơ thể dương lăng Tinh vụ cũng theo đó mà tăng vọt Hung hăng đánh nhau với hắc vụ từ trên trời phủ xuống Một tiếng chói tai vang lên Đám người hắc long vương và cự viên vương đều tỉnh lại Dương lăng ngồi trên đại vu thai lại học máu Lập tức Cửu long thần giới trên ngón tay xuất hiện chín con cự long Dít lên một tiếng rồi bay lên trời Trực tiếp ba chạm vào suối năng lượng trên không trung Một tiếng nổ vang lên Trên bầu trời xuất hiện một chuối tiếng nổ, dòng khí lưu cuộn khắp cả không gian vu tháp. Đi theo, chín con cử long biến mất không thấy đâu, suối năng lượng kinh khủng cũng tan thành mây khói. Chỉ lưu lại tiếng rít gào trên không trung như là một con mãnh thú không cam lòng. Sau khi làn hắc vụ quỷ dị tan đi, lộ ra mặt đất bị lún xuống một hố lớn, thì vu vương vẫn nằm im không nhúc nhích trên mặt đất. Bộ quần áo màu đen trên người đã sớm không còn, cả người cháy đen, cơ thể bị ăn mòn không còn một mảnh, như là một bộ khô lâu nằm trên mặt đất. La Đức Lý Cách Tư, nhìn La Đức Lý Cách Tư không biết sống chết thế nào, hắc Long Vương kêu lên thất thanh. song chính khi hắn chuẩn bị chạy ra, nhưng bị Hải Đức lạp nhiều kinh nghiệm giữ lại, đừng nóng vội, thiên địa pháp tắc còn không có hoàn toàn mất hết. đừng có làm hỏng đại sự của la đức lý cách tư hô hải đức lạp còn chưa dứt câu từ trên bầu trời phủ xuống một cột sáng màu trắng bao phủ thi vu vương tản mắt ra năng lượng ba động mênh mông được ánh sáng trắng tắm rửa vết thương trên người thi vu vương nhanh chóng khôi phục một lần nữa lại sinh ra da rẻ hồng hào tiếng tim đập càng lúc càng lớn linh hồn ba động cũng ổn định theo Từ từ từ một thi vu vương gầy gò biến thành một thanh niên đẹp trai Phong lưu tiêu sái Ngọc thủ lâm phong Giống như phân An tái thế Một đôi mắt màu xanh ra trời Khiến người ta có cảm giác cao thâm khó lường Khó có thể nắm bắt Cái mũi cao và khuôn mặt nghiêm nghị Nhìn có vẻ có gì đó tà quái Phá rồi sau đó lập Chết rồi lại sống Được Dương Lăng giúp đỡ, Thi Vu Vương rốt cuộc vượt qua thần kiếp, trở thành một gã thần giai Thi Vu Vương. Cảm ơn đại nhân, sau khi đứng lên, Thi Vu Vương bước tới, cung kính quỳ mọp xuống trước đại vu thai nơi Dương Lăng đang ngồi. Mặc dù thần kiếp qua đi hắn nằm im không nhúc nhích trên mặt đất, nhưng hắn rõ ràng mọi chuyện xảy ra. Hiểu rằng, nếu không phải... Ở giờ phút cuối cùng Dương Lăng ra tay cứu giúp, mình đã chết rồi. Xách xách, tốt, là đức lý cách tư, chỉ với khuôn mặt này của ngươi, ngày sau muốn dụ dỗ phu nhân quý tộc thì có nhiều thành công hơn. Nhìn khuôn mặt trắng nhỏ của thi vu vương, Dương Lăng cười cười, vừa nói vừa bay xuống mặt đất, phất tay thu đại vu thai lại. Ách, đại nhân, cái này, sờ sờ khuôn mặt trắng nõn mịn màng, không có một cọng râu. Thi vu vương cười cười xấu hổ, mặc dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng không thể nào ngờ được, thành công độ kiếp lại bị biến thành một tên thanh niên mặt mày nhãn nhụi. Hắc hắc, đừng nói là dụ dỗ phu nhân, mà để cho bọn họ bao vây lấy cũng không có vấn đề gì. Đúng thế, đáng thương cho thi vu vương của chúng ta, sau này phải luyện trên giường pháp tắc với các phu nhân quý tộc, song tu pháp tắc, rát rát rát, mọi người không có chút lòng tốt nào vây đến. Bình luận về diện mạo mới của Thi Vu Vương Thậm chí còn lấy tay sờ nắn ra thịt trắng nõn của hắn Lấy danh nghĩa xem có phải hàng giả hay không Khiến cho Thi Vu Vương sợ chảy mồ hôi Trời ạ mông đít đau xót Thấy bị hải đức lạp béo cho một cái Thi Vu Vương rốt cuộc không chịu được Khóc không ra nước mắt chạy trốn thật nhanh khỏi vòng vây của mọi người Thượng bất chính hạ tất loạn Ngay cả dương lăng còn khoanh tay đứng nhìn Thật không có ai bênh vực hắn, nếu còn không nhanh chân rời đi, không biết chừng đồng chinh khi sống lại này cũng mất đi. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 625, ma thần chiến trận là đức lý cách tư. Sau khi vượt qua thần kiếp, ngươi bây giờ tiến dai đến trình độ nào, nhìn thi vu vương thực lực khác hoàn toàn lúc trước. Hạt Tử Vương y mặc đặc mắt sáng như hai ngọn đèn pha. Lúc trước sau khi bị thương nặng, thực lực hắn tổn thất nặng nề, cho dù vội đầu tu luyện bây giờ mới đến thực lực lĩnh vực sơ kỳ, khoảng cách với đám người Hắc Long Vương và Cự Viên Vương càng lúc càng xa, còn với Thi Vu Vương được Dương Lăng chú tâm bồi dưỡng càng không thể so được. Hắc hắc, cũng chưa tiến giai được bao nhiêu, vừa mới tiến giai đến thượng vị thần mà thôi, thất bại quá. Thất bại quá, Thi Vu Vương lắc lắc đầu, được tiện nghi lại còn kêu ca, lại trêu chọc thần kinh yếu ớt của mọi người. Trực tiếp tiến giai đến thượng vị thần còn không đủ, là đức lý cách tư, ngươi, ngươi còn để cho người khác sống không đây? Đúng, đúng, không hài lòng thì bỏ ma thần giới ra, ta cầm giúp ngươi. Mọi người bực bội, rất nhanh khiến cho Thi Vu Vương biết thế nào là sự đáng sợ của quần chúng. Thiếu chút nữa ngay cả chiếc hố mới mặc vào cũng bị rứt ra. Là Đức Lý Cách Tư, lĩnh ngộ vạn thú lĩnh vực như thế nào rồi? Nhìn mọi người đang rất náo nhiệt, Dương Lăng cười cười. Thi Vu Vương trực tiếp tiến dai đến Thượng vị Thần. Cái này khiến hắn vui mừng ra mặt. Nhưng hắn càng quan tâm đến việc Thi Vu Vương có lĩnh ngộ vạn thú lĩnh vực hay không. Đây mới là điều quan trọng để tăng lực chiến đấu của ma thú đại quân lên. Lực lượng của một người luôn có hạn Nếu đám ma thú mạnh mẽ này đều tiến dai đến thần dai và lĩnh ngộ vạn thú lĩnh vực Có thể điệp ra lực lượng của nhau lại Vậy đó mới là bàn đạp cho sự phát triển của ma thú thần hệ Hàng ngàn hàng vạn ma thú tập trung lại Dù là thần thú cấp thấp nhất Lực chiến đấu cũng rất lớn Ngay cả thần chức cường giả sợ rằng không cách nào trực tiếp dám đón đỡ Trong nháy mắt khi thiên địa pháp tắc phủ xuống tái tạo thân thể, trong lòng hiểu thêm một chút. Nhưng rốt cuộc có thể đem lực lượng điệp ra với người khác hay không ta cũng không rõ lắm, thi vu vương cười xấu hổ, theo thói quen sờ sờ mũi. Sau khi tiến giai đến Thượng vị Thần, các pháp thuật như tâm ma lĩnh vực, thi độc lĩnh vực đều có uy lực hơn trước gấp mấy chục lần, thậm chí trăm lần. Chủ thần khí tử vong hào giác còn hiện lên một tấm phù văn rậm rạp, Mặc dù ngay lập tức còn chưa lĩnh ngộ được Nhưng tuyệt đối là một điều tốt Chỉ có một điều chưa xác định được Là rốt cuộc có nắm giữ vạn thú lĩnh vực huyền ảo hay không Mặc dù hiểu thêm một điều Nhưng dù sao cũng chưa thử qua Nên cũng không dám chắc Áo phỉ lệ á Thử xem lực lượng của ngươi có điệp ra được với la đức lý cách tư hay không Dương Lăng bảo áo phỉ lệ á tiến lên Khác với đám ma thù Áo phỉ lệ á chuyên môn chiến đấu vốn đã nắm giữ thiên sứ chiến trận có nhiều điểm tương tự với vạn thú lĩnh vực. Sau khi tiến giai đến thiên sứ tám cánh, linh hồn năng lượng tăng mạnh, nàng thành người đầu tiên nắm giữ được vạn thú lĩnh vực ngoài dương lăng. la đức lý cách tư, thả lỏng cẩn thận cảm giác linh hồn ba động của ta. Thả lỏng áo phỉ lệ á rất là kiên nhẫn, cùng thi vu vương nghiên cứu làm thế nào để lực lượng điệp ra được với nhau. Chỉ đạo hắn làm thế nào khống chế chính xác thần lực và linh hồn ba động trong cơ thể Chỉ đạo hắn làm thế nào đem thần thức tàn mát ra một cách chính xác nhất Mặc dù áo phỉ lệ á cũng chưa thi triển vạn thú lĩnh vực lần nào Nhưng điều này không ngại cho nàng nhanh chóng tiến vào trạng thái Rất nhiều kỹ xảo đều rất thành thạo Làm một thiên sứ trưởng phủ xuống rất nhiều vật chất vị diện Kiến thức của áo phỉ lệ á hơn xa mọi người Cho dù là Hải Đức Lạp đến từ ma thú vị diện, hay là Y Lễ Toa có thực lực thượng vị thần, bình thường cũng hỏi nàng một số điều. Một lần, hai lần, sau nhiều lần thất bại, một tiếng ngân khẽ vang lên, trên người áo phỉ lệ á và thi vu vương đột nhiên cùng xuất hiện một luồng sáng đỏ. Tâm linh cảm ứng, dung hợp lĩnh vực của nhau một cách hoàn hảo, không hề có sự bài xích. Thành công! nhìn vầng sáng đỏ trên người hai người cảm giác linh hồn ba động giống hệt nhau dương lăng mừng rỡ phân phó cho đám người hải đức lạp và hắc long vương cùng xông lên thử uy lực của hai người thi vu vương và áo phỉ lệ á cự viên vương hiếu chiến ra tay trước tiên rít lên một tiếng rồi lập tức giơ thanh gậy sắt nhảy lên thật cao đánh mạnh một côn xuống thi vu vương oanh một tiếng vầng sáng đỏ bên ngoài cơ thể thi vu vương chỉ lóe lên Bản thân cử viên vương bị bắn ngược ra thật xa, tay tê dại. Cho dù hai người thi vu vương và áo phỉ lệ á đứng im, cử viên vương cũng không phá được phòng ngự của bọn họ. Ồ, để ta, hải đức lạp hóa thành bản thể bay vút lên trời, rồi lao từ trên cao xuống, như ngọn núi lớn đè xuống áo phỉ lệ á và thi vu vương. Rát rát rát, tử vong văn ba, dùng mắt trao đổi với áo phỉ lệ á vài lần. thi vu vương không hoảng hốt lui về sau vài bước điệp ra thêm linh hồn năng lượng mênh mông của áo phỉ lệ á hồn lực tăng vọt sau một tiếng quát liền phát ra một đạo tử vong văn ba áo phỉ lệ á thì cầm chiếc cự nhận sắc bén bảo vệ bên cạnh thi vu vương một cơn sóng âm xẹt qua không trung bám theo một chuỗi tiếng xé gió chói tai lướt qua đâu xuất hiện từng đạo vết nứt nhanh như điện từ mọi phía xông vào trong cơ thể Hải Đức Lạp trong nháy mắt Hải Đức Lạp như bị chùy đánh trúng bên ngoài không có vết thương gì nhưng trong cơ thể đầu đau như bố bổ sắp vỡ ra làm đôi như bị đánh mạnh một côn vậy Thiên Sứ chi nhận áo phỉ lệ Á cầm thanh cự nhận liền điệp ra thần lực của Thi Vu Vương lao tới tốc độ nhanh hơn bình thường mấy lần đánh thẳng đến cái não chủ chốt của Hải Đức Lạp Đây chỉ là tập luyện mà thôi, nếu ở trên chiến trường, trong nháy mắt có thể chặt đầu đối phương xuống rồi. Lên, cùng sông lên, xem ta đây, nhìn Thi Vu Vương và Áo Phỉ Lệ Á rất là uy phong, đám người hắc Long Vương và Ba Đặc Lặc đều sông lên tấn công. Không ngờ rằng, cho dù cùng sông lên, vẫn không phải là đối thủ của hai người Thi Vu Vương và Áo Phỉ Lệ Á. hoặc bị tử vong văn ba của Thi Vu Vương làm cho đầu như muốn vỡ tung ra, hoặc là bị áo phỉ lệ á tạo ra những vết thương trên người. Sau khi triển khai vạn thú lĩnh vực, linh hồn hai người có thể trực tiếp liên thông với nhau, phối hợp hoàn mỹ, lực lượng lại được điệp ra, càng khiến cho bọn họ bộc phát ra tốc độ và lực chiến đấu đáng sợ trước đó chưa từng có. Trừ phi thực lực mạnh hơn hai người bọn họ hợp lại nhiều, Nếu không sẽ khó có thể đột phá phòng ngự của hai người bọn họ, cũng khó có thể ngăn cản công kích mãnh liệt của bọn họ. Một cộng một, không chỉ đơn giản là hai mà thôi. Xách xách, lợi hại, lúc nào đến lượt ta nắm giữ vu thuật cường đại này thì tốt quá. Nhìn áo phỉ lệ á và thi vu vương phối hợp quá ăn ý. hắc Long Vương rất là hôn mộ. Rát rát rát, muốn học thì xin sỏ ta chút đi. vì tình huynh đệ nhiều năm ta sẽ hướng dẫn cho thi vu vương cười to rất là hưng phấn dù là hắn cũng không nghĩ được rằng vạn thú lĩnh vực lại có uy lực mạnh đến thế công kích phối hợp ăn ý hai người áo phỉ lệ á và thi vu vương phối hợp khiến mọi người thấy được cách nhanh chóng tăng lên thực lực rất là kích động thiên sứ chiến trận ma thú thần hệ áo phỉ lệ á nói nhỏ Cẩn thận so sánh sự khác nhau giữa vạn thú lĩnh vực và thiên sứ chiến trận. trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Đại nhân, mặc dù mới lần đầu tiên sử dụng, nhưng ta cảm giác vạn thú lĩnh vực còn lợi hại hơn cả thiên sứ chiến trận. Hay là, chúng ta sẽ gọi vũ thuật này là ma thần chiến trận đi. Ma thần chiến trận. Nghe áo phỉ lệ á nói thế, mọi người đều lên tiếng đồng ý. Chỉ hai người áo phỉ lệ á và thi vu vương phối hợp đã có lực chiến đấu đáng sợ đến vậy, nếu mọi người cũng đột phá thần giai và nắm giữ vu thuật này. Vậy đến lúc đó còn ai có thể ngăn cản ma thú đại quân của không gian vu tháp? Được, sau này gọi là ma thần chiến trận, nghĩ đến vạn thú lĩnh vực uy lực kinh người, Dương Lăng vui mừng ra mặt, cổ vũ mọi người một phen, hứa sẽ ban cho họ ma thần giới chỉ rồi rời khỏi không gian vu tháp. Phía sau, đám người hắc Long Vương và Cự Viên Vương sắp tiến giai đến thần giai Hưng phấn giống lên. Bên trong không gian vu tháp bị đông đảo ma thú làm náo loạn. Bên ngoài không gian vu tháp lại rất là yên tĩnh. Không biết từ lúc nào, bên ngoài xuất hiện một cơn mưa lớn, càng lúc càng to, tạo thành một dòng sông trên bình nguyên vô tận. Có lẽ vì mệt mỏi, hoặc là rất an tâm, nên mọi người đã sớm chìm vào giấc ngủ say. ngày mai khi nghỉ ngơi sẽ tiếp tục phá giải bài khỏa long đầu giới chỉ nhìn trận mưa bên ngoài dương lăng lắc đầu hít vào một hơi thật sâu sau đó khoanh chân ngồi xuống ở trong lều tay bắt vu ấn tập trung tinh thần yên lặng tìm hiểu vu thuật ghi trên phương tiêm bi trên phương tiêm bi ghi lại quá nhiều vu thuật đừng nói là các nhánh mà chỉ linh hồn vu thuật đã rộng lớn mênh mông như sao trên trời cho dù tinh lực nhiều đến mấy Cũng không thể nào nắm giữ hết trong thời gian ngắn Vì nâng cao hiệu suất Dương lăng chỉ có thể xem một lần Sau đó tập trung tinh lực nghiên cứu thêm không gian trói buộc Liên hoàn hồn bạo và vong hồn rít gào Đốc đốc đốc Không biết qua bao lâu Đột nhiên từ phía xa xa đột nhiên chuyển đến một âm thanh càng lúc càng rõ ràng Như là có con ma thú nào đang chạy trốn trong cơn mưa Hoặc có người đang lén lút từ sườn núi đi lên Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 626, vũ ma, rốt cuộc là ai, trong đêm tối mưa to gió lớn thế này lại lần mò đến đây. Dương Lăng không dám chậm trễ, triệu một đội giác phong thú ra, chỉ huy chúng nó bay ra ngoài xem xét tình hình. Thần ma mộ chàng vô cùng nguy hiểm, ác ma và thần thú đáng sợ xuất hiện khắp nơi. Vô số cường giả tuyệt thế ẩn tu ở đây, cường giả từ các di vị diện tiến đến đây cũng không biết có bao nhiêu người, không cẩn thận là cả đoàn người bị tiêu diệt hoàn toàn. Thần thức khổng lồ tất nhiên có thể dễ dàng dò xét tình hình xung quanh, nhưng cũng rất có thể hấp dẫn ma thú và ác ma ở gần đây chạy đến, được không bằng mất. Giác phong thú thì khác, thân hình nhỏ, cả người chưa được hai lạng thịt, sẽ không khiến cho ma thú nào muốn ăn. Tốc độ lại nhanh, là lựa chọn dò đường tốt nhất từ trước đến nay. 12 con rác phong thú bay ra, dựa vào những mô đá và bụi cỏ nhanh chóng bay về phía phát ra âm thanh. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã biến mất trong bóng đêm. truyền lại tin tức hai bên đường đi. Xong, ngay khi Dương Lăng nghĩ rằng sẽ hiểu rõ tình hình thì lại xảy ra điều ngoài ý muốn. Một tiếng kêu loáng thoáng vang lên. 12 con rác phong thú đột nhiên mất đi bóng dáng, không còn tăm hơi, như là bị rơi vào một hang động sâu không thấy đáy, hoặc là bị giết chết trong nháy mắt. Kẻ địch tấn công, dương lăng chấn động, nhanh chóng bày một đạo cấm chế trên sườn núi, cảm giác mối nguy hiểm trầu trực trước mặt. Đốc đốc đốc, âm thanh cổ quái càng lúc càng rõ, trong đêm mưa gió này khiến người ta chú ý. Rất nhanh, đám người y lễ toa. Lý Cha Đức Sâm đều nghe được âm thanh cổ quái này, đều đi ra lều của mình. Dương Lăng, đây là âm thanh gì? Nhìn cơn mưa mãi không ngớt, vẻ mặt tinh linh đại tế tự trở nên nghiêm trọng. Âm thanh cổ quái càng lúc càng gần, nghe càng lúc càng rõ, nhưng thần thức phát ra cũng không có thu hoạch gì. Tìm không thay kẻ địch ở đâu, không biết hình dáng đối phương thế nào, càng không biết đối phương có bao nhiêu người. Chỉ có thể xác định một điều Thực lực của đối phương rất là đáng sợ Chỉ nghe thấy âm thanh Mà không thấy người Người không nhìn thấy mới là người đáng sợ nhất Không biết Ta cũng mới nghe được âm thanh cổ quái này Không biết là chuyện gì xảy ra Nhìn cơn mưa to mãi không dứt Nghe âm thanh quỷ dị đó Vẻ mặt dương lăng rất ngưng trọng Dừng một chút rồi nói Ta đã bày một tòa thượng cổ ma Pháp trận ở xung quanh Nếu lát nữa phát sinh chuyện gì, tất cả mọi người tuyệt đối không được dễ dàng xông ra, mặc dù ngay lập tức không rõ là có chuyện gì xảy ra, nhưng bản năng dương lăng cảm giác được một mối nguy hiểm mãnh liệt, phất tay bày vài đạo cấm chế nữa, bao vây khắp sườn núi. Thần ma mộ chàng đầy rẫy nguy hiểm, không ai biết gặp phải quái vật nào, ngay cả thần cấp cường giả cũng không an toàn tuyệt đối, người bình thường càng không cần phải nói. Là thần giai ma thú đáng sợ, hay là cường giả dị vị diện có ý đồ đen tối. Sau khi bày thêm vài đạo cấm chế, dương lăng khoanh chân ngồi xuống. Tinh thần lực khổng lồ như mạng nhện tuôn ra, mạo hiểm dò xét tình hình xung quanh. Không ngờ rằng, cũng giống như đám người tinh linh đại tế tự và kiếm thần kiệt lạp nhĩ đức. Chỉ nghe thấy âm thanh mà không thấy người, căn bản là không tìm được nơi phát ra âm thanh. Cái khác không nói. Bản lãnh che giấu của đối phương đã hơn xa mọi người ở đây Ngay cả dương lăng cũng không có bản lãnh này Thử mấy lần cũng không thấy bóng dáng kẻ địch Nghe âm thanh càng lúc càng rõ Mọi người càng lúc càng khẩn trương Một bóng ma bao phủ trong lòng mọi người Đốc âm thanh cổ quái càng lúc càng gần Từ từ Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người Từ phía xa xuất hiện một bóng đen Đỉnh đầu trùng một mặt nạ màu đen Có khắc hình sóng biển Người mặc một bộ áo khoác màu đen, nhìn không khác gì áo khoác bình thường, nhưng nước không ngấm được vào trong, nước mưa từ trên trời rơi xuống nhanh chóng biến mất, như là gặp phải một tầng bọt biển siêu cấp. Chân trái đi một chiếc giày da thú màu đen, chân phải bị chặt đứt, chống một cây trượng làm từ gỗ trầm hương, vẻ mặt bóng đen lạnh như băng, hai mắt chết lặng vô tình, chiếc trượng màu đen khẽ chạm nhẹ trên mặt đất đã đi được một khoảng cách lớn, tốc độ nhanh như điện. Cả người bao phủ trong một làn ánh sáng đen, cả người rõ ràng ở trước mặt mọi người, nhưng không có thần thức của ai có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương như là một người trong suốt vậy.